Vì sao con người lại sinh ra lòng ghen ghét đố kỵ? Có phải vì thấy người khác hạnh phúc hơn mình? Họ có những thứ mà mình mãi tìm kiếm mà không bao giờ đạt được. Từ đó sự ghen ghét sẽ khiến con người không làm chủ được bản thân, rơi vào những sai lầm. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Kể Chuyện 3 đẹp Khuya 3X. Thiền vần xin gửi đến tất cả quý vị lời chào thân thương và trân trọng nhất. Nếu bạn đang nghe vào ban đêm... Đừng quên kiểm tra lại cửa sổ và tắt bước đèn Câu chuyện của chị Trang xảy ra khoảng 8 năm trước Bắt đầu từ một phút bất đồng và sự đố kỵ nhỏ nhoi Khiến chị đánh mất một người bạn thân thiết Người bạn mà chị coi như ruột thịt Chị Trang có một người bạn thân từ nhỏ tên là Hiền Gia đình hai người sống cạnh nhau Hai chị chơi cùng nhau từ khi còn chỏ Lúc nào cũng đi chung như hình với bóng Cha mẹ hai bên đều coi hai chị như con cái trong nhà. Chị Trang từ vỏ hay ốm yếu, còn chị Hiền dù tên là Hiền nhưng lại rất mạnh mẽ, cá tính và còn có phần đành đá. Mỗi khi chị Trang bị bạn bè bắt nạt, Hiền luôn xuất hiện để xử lý đám bạn đó một cách nhất khoát. Trong lớp, Hiền luôn giúp chị học bài và làm bài tập. Hai người như hai mảnh ghép không thể thiếu nhau. Mọi rắc rối của chị đều có Hiền xuất hiện để giải quyết, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Tuy nhiên một sự cố đã xảy ra, chị Trang bắt đầu cảm thấy khen tị với sự hạnh phúc và thành công của Hiền, nhất là khi Hiền gặp được người yêu và dần dần có một cuộc sống riêng. Sự đố kỵ này khiến chị dần xa lánh Hiền, mặc dù chị biết Hiền chưa bao giờ có ý định làm tổn thương chị. Rồi mọi chuyện đỉnh điểm khi chị Trang vì ghen tị đã làm một việc mà sau này chị hối hận suốt đời đánh mất luôn người bạn mà chị coi như chị em ruột thịt Cảm giác tội lỗi luôn ám ảnh chị và dù nhiều năm đã trôi qua chị vẫn không thể quên được những gì đã xảy ra Sự đố kỵ của chị đã khiến cuộc sống của chị thay đổi mãi mãi Khi chị học đến lớp 10 mẹ chị mất chị Hiền qua nhà vừa động viên vừa thay chị làm hết mọi công chuyện trong nhà Chị Hiền thương chị, cứ rảnh là lại chạy qua nói chuyện an ủi chị. Thời gian sau khi mệt mất, nếu không có chị Hiền, chắc có lẽ chị đã bị trầm cảm rồi. Càng ngày hai người càng gắn bó, chưa đầy một năm sau, cha của chị Trang đã có bộ mới, thậm chí còn chưa tới vỗ mẹ nữa. Chị giận cha lắm, bà đó cứ qua nhà ra vẻ Hiền hậu quan tâm chị, nhưng chị không ưa rồi. Mới quà đầu chừng hai ba tháng Thì cha của chị trước bảy về nhà ở luôn Lúc này cuộc sống của chị y như địa ngục vậy Bà mẹ kế hiện nguyên hình Và đối xử với chị không khác gì bụi gì kẻ trong phim Vui thì bà cho ăn Buồn thì bà hất đổ hết Chị bị đòn còn nhiều hơn ăn cơm Cha chị thì nhậu tối ngày Chẳng thèm quan tâm Với lại bà nói gì cha chị cũng nghe hết Nghe bà bịa ra mấy câu chuyện vô cớ Mà ông cũng đẹ chị ra đánh Có hôm chị bị bỏ đói tới mức ngất xỉu Mặt mày tái mét Chị Hiền qua thấy chị nằm dưới đền nhà Môi miệng trắng bệnh hết rồi Hoảng hồn mới dìu chị qua nhà mình Lấy cơm cho chị ăn Mà chị ăn như chết đói từ đời nào vậy Chị Hiền nhìn thấy thương tới khóc Từ đó chị Hiền cứ lén qua nhà Đưa đồ ăn cho chị Rồi bà mẹ kế cũng bắt chị nghỉ học nữa Nếu muốn đi học thì tự lo chứ bà không lo xu nào đóng tiền hết. Chị mới qua nhà kể lại cho chị Hiền ra, thì chị Hiền buồn lắm vì thương chị. Chị Hiền mới năn nỉ cha mẹ giúp chị. Cha mẹ của chị Hiền thấy hoàn cảnh chị cũng thương, nên họ mới quyết định nuôi chị đi học. Khỏi phải nói hai chị mừng lắm luôn, hú hí nhau tối ngày. Được năm khi lên lớp 11, cha của chị Hiền bị tai nạn, sức lao động giảm hẳn, nên gánh nặng lại dồn lên vai mẹ chị Hiền. Vì vậy bác gái không thể lo cho chị đi học được nữa Chị cũng hiểu nên mới xin nghỉ học Với lại sức học của chị dạo gần đây đã tục hẳn Nên chị tản lắm Chị mới nghĩ đi làm phụ giặt cho tiệm mai để kiếm tiền Tới giờ nghỉ thì chị tranh thủ học nghề Chủ tiệm mai cũng thương yêu nên dạy nghề cho chị Không lấy tiền mà đợi chị thành thợ Rồi đi làm cho bà thì bà sẽ trừ dần Chị hiện thấy chị nghỉ học cũng buộc lắm nhưng cũng đành bất lực. Chị Hiền vẫn cố gắng học hết lớp 12, còn chị Trang thì đã thành một thợ may lạnh nghề Làm thì cũng có tiền đó, nhưng mà được đồng đào là bà mẹ kế cũng chặn đầu lấy hết đồng đó. Còn có bữa tới tiệm may nói ứng tiền làm của chị nữa. Chị nản lắm lùng, nhưng vẫn cố học cho tới nơi. Đã có cái nghề rồi mới tính. Chị Hiền học xong 12 thì không thích đi học. Có người quen trong xã, nên xin vào đó để làm. Vốn tính nhanh dạy thông minh Nên chị thạo việc nhanh lắm Thời gian này dù bận làm Nhưng hai chị vẫn hẹn gặp nhau thường xuyên Biết bạn mình bị mẹ ghé làm phiền Tiền làm bao nhiêu cũng bị bà lấy hết Nên chị Hiền tức lắm Nhưng bây giờ chị đã làm cán bộ trong xã rồi Chị không thể nào cứ ào ào như hồi đi học được Vậy là chị Hiền thỉnh thoảng Lại vùi tay cho chị Ít tiền để xoay sở Nhờ có tiền của chị Hiền rồi Nên chị tiết kiệm Dần dần đã trả được học phí học mai cho chỗ tiệm. Tai nghề cũng đã thành thạo rồi. Chị là ước mơ mở một tiệm mai nhỏ để tự làm. Nhưng lúc này thì khó thực hiện lắm. Không biết từ lúc nào mà chị bắt đầu có suy nghĩ dựa dẫm vào chị Hiền. Có lẽ mọi cột mốc trong cuộc đời của chị đều có sự giúp đỡ của chị Hiền. Cho nên bây giờ bắt đầu sinh thói ỷ lại. Vậy là chị hỏi mượn tiền của chị Hiền để mở tiệm mai. Chị Hiền nghe thì có nói tao cũng muốn giúp mày lắm, nhưng mà hiện tại tao còn phải lo cho gia đình nữa. Mở tiệm mai thì phải cần số vốn không nhỏ đâu. Thôi để tao về tao hỏi ý kiến cha mẹ tao, rồi trả lời mày sau Lúc đó chị Trang nghe thì có hơi thất vọng. Trước giờ chị Hiền chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì, nhưng hôm nay lại do dự. Chị Trang không nói gì hết, giận rồi đi về luôn. Hai ngày sau chị Hiền mới gọi lại nói Tao đồng ý giúp mày một nữa Bởi vì cha tao đang cần tiền tái cám Nên tao không giúp thêm được nữa Mày thông cảm cho tao nghe Chị Trang trong lúc này lòng không vui Nhưng có còn hơn không Nên chị cũng nhận Rồi tới chỗ học mai để mượn thêm cho đủ May mắn là cô chủ tiệm mai cũng đồng ý Và còn hứa hỗ trợ chị Cho tới khi tìm hoạt động ổn định Ước mơ cũng hoàn thành Chị vui lắm, lúc cũng khai trương tiệm mai lúc đó thì chị Hiền cũng qua phụ, nên mọi chuyện tươm tất hẳn luôn. Thời gian đó chị được cô chủ tiệm mai chia bớt đồ để làm, công việc thuận lợi, chị kiếm được khá tiền. Nhưng bà mẹ kế lại thính nhạy một cách đáng sợ. Nghe được chị mở tiệm nên bà tới đòi tiền, quậy đủ kiểu, còn xúi cha chị tới quậy nữa. Bác trai chửi chị, báo, mày là con mất dạy, mày làm ăn có mà không chịu báo hiếu cha mẹ. Mày cô trần tao đó. Bác trai quậy riết. Khách người ta cũng sợ. Chị Trang đành phải nhét tiền cho bà hàng tháng để yên chuyện. Mọi chuyện cứ thế trôi đi. Lúc này hai chị ít có thời gian gặp nhau. Cho tới một ngày chị Hiền hí hững chạy tới khòe. Ê Trang, tao có bồ rồi. Bồ tao là Thiết á. Con trai ông chủ tịch xã. Anh Thiết theo đuổi tao lâu lắm rồi. Tới giờ tao mới chấp nhận. Thấy chị Hiền được mối ngon thì tự nhiên chị thấy ghen tị trong lòng. Chị không có vui Mỗi lần chị Hiền qua tiệm kể chuyện yêu đương Của hai người đó là chị lại tức Không muốn nghe Có lần còn đuổi khéo chị Hiền về nữa Rồi chị Hiền được nhà anh Thiết hỏi cưới Chị thấy vậy là càng ghét hơn nữa Gần ngày đám cưới Chị Hiền dẫn anh Thiết qua tiệm chị Để may áo dài Thấy anh Thiết đẹp trai Nhà giàu thì chị lại thích anh Nhìn họ quấn quýt Mà chị thấy tức tối trong bụng lắm Rồi cái đám hỏi đám cưới cũng xong nhà anh thiết cho hai vợ chồng một ngôi nhà để ở riêng thấy bạn mình hạnh phúc trọn vẹn thì lẽ ra chị nên mừng cho bạn nhưng đằng này chị lại ghen tị không biết cái lòng đố kỵ này xuất hiện từ lúc nào nữa chị biết là thấy chị Hiền hạnh phúc hơn mình chị không vui thôi từ đó chị cũng không muốn qua lại với chị Hiền nữa càng tránh mặt nhiều càng tốt khoảng 2 tháng sau thì cha chị mất vì đi nhậu sai quá bị trúng gió Đám tàn của cha chị mà không thấy chị Hiền qua Lúc này chị càng tức nữa Có người quen giải thích là vì chị Hiền mới có bầu Nên bên nhà chồng không cho chị đi đám tàn Vì sợ bị lạnh sinh bệnh rồi ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng Tuy vậy chị Trang không nghe lọt tay Lúc này chị chỉ nghĩ rằng chị Hiền lấy được chồng giàu rồi Nên quên mình thôi Rồi khinh thượng mình nữa Khi mà đám tàn cha chị xong Bà mẹ ghẻ kia lấy hết nhà cửa và đuổi chị đi Bởi vì lúc còn sống, cha của chị nhu vượt nên làm giấy tờ sang tên hết cho bà. Giờ đây chị muốn làm gì cũng không có được, đành dọn hết qua bên tiệm mai ở tạm. Biết hoàn cảnh của chị, chị Hiền lúc đó có tới hỏi thăm Giờ mà ở trong tiệm mai nhỏ xíu về đó, tao thấy bất tiện quá. Tao bàn với chồng tao rồi, giờ mày tới ở nhà tao đi. Dù sao trong nhà cũng còn dư phòng mà. Anh Thiết thương vợ nên lúc nào cũng ủng hộ tao hết á. Nhờ vậy chị mới có chỗ ăn chỗ ở Cũng chính vì ở đó Mà chị cảm thấy gia đình của chị Hiền Vui vẻ hạnh phúc Chị lại càng ghen hơn nữa Chị tự hỏi là tại sao Cũng lớn lên mà chị Hiền lại toàn gặp Chuyện tốt không Còn chị thì ngược lại Cũng tự lòng đố kỵ Chị Trang bắt đầu đi sai đường Dù chỉ chạm mặt một vài lần thôi Nhưng chị bắt đầu thương anh Thiết Chị còn tự biết chuyện này là sai trái và cố tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Nhưng rồi lòng ghen tị của chị lại mãnh mẻ hơn chị tưởng. Lắc sao, chị muốn cướp luôn chồng bạn. Vì chị Hiền đang bầu bí, nên sức khỏe cũng không được tốt, kiểu kiêng cử vợ chồng. Chị Trang vô biết được, nên đôi lúc bóng gió nói chuyện khiêu khích, rồi đôi lúc giả bộ đụng chạm vào người anh thích nữa. Chị Hiền thì vẫn vô tư, đối xử với chị rất tốt, không hề để ý rằng chị đang giận thay đổi. Những lúc của chị có chị với anh Thiết Chị cố tình làm những hành động Để quyến trũ anh Nhiều khi chị nói Anh Thiết ơi em thấy hơi mệt á Hay là anh dìu em lên phòng nghỉ đi anh Em chóng mặt quá Dìu em lên nha Anh ta tất nhiên là từ chối chị rồi Anh Thiết nói Ờ anh thấy vậy không tiện lắm đâu Thôi trang lên phòng mình đi nha Từ đó anh Thiết bắt đầu lãng tránh chị Có lần chị nghe lén được Anh nói với chị Hiền Là muốn chị dọn ra chỗ khác ở Chị tức lắm, vậy mà anh lại dám đuổi chị Nhưng chị Hiền thì vốn ngây thơ và hiền lạnh lắm Cho nên không muốn làm chị buồn Nên vẫn để chị ở lại Tới khi chị Hiền phải nằm viện mấy ngày để theo dõi Cả nhà thay phiên nhau ở lại trực Đêm đó mẹ của anh Thiết thay ca cho anh Về nhà nghỉ tới khuya Đang ngủ thì chị chàng mò vào phòng anh Thiết Lúc đầu anh Thiết cự tuyệt đuổi chị ra ngoài Nhưng rồi mọi người cũng biết Đàn ông mà Chị Hiền bầu bí rồi sinh đỡ nữa, kiên cử, đầu có gần gũi chồng được. Vì vậy anh Thiết không kiềm chế được rồi. Cuối cùng cả hai cũng xảy ra chuyện đó. Sau cái đêm đó anh Thiết ghét chị ra mặt luôn đói Em coi mà dọn đi chỗ khác ở đi. Anh không muốn xảy ra chuyện tương tự như đêm hôm qua nữa đâu. Hiện đang sinh em bé, cổ mà biết là không chịu nổi đâu. Mặc dù anh đuổi nhưng chị mặc cậy. Chị cũng không cảm thấy có lỗi mà ngược lại còn tấn công mạnh hơn nữa. Không phải hồi đêm anh cũng thích lắm hay sao? Tại sao giờ lại sợ tới dậy? Anh không nói em không nói thì sao con Hiền nó biết được phải không? Lúc đó chị có tròn qua vài ôm anh nhưng anh hất chị ra trội đi vào bệnh viện với chị Hiền. Đến khi đón chị Hiền từ viện về mẹ chị Hiền vì bận chăm cha chị cho nên để chị Hiền ở cử tại nhà riêng của chị luôn. Rồi bác chạy tới chạy lùi chăm sóc Lúc đầy nhà đông người ra vào Anh Thiết mới bớt căng thẳng Còn của chị Hiền là con trai Thấy cường lắm Càng lớn càng giống anh Thiết như đúc Gia đình ba người họ càng thêm quấn quýt Nhất là lúc hai vợ chồng chăm em bé Lòng chị Trang như lửa đốt vậy Bữa đó chị bắt đầu trách anh Thiết Tại sao anh ngủ với em rồi mà không chịu trách nhiệm Suốt ngày anh chỉ lo cho vợ con Anh không làm sao vậy hả Trong ngôi nhà này em là người vô hình hay sao? Lúc đó anh Thiết nổi điền lên chửi chị thầm tệ luôn. Cô thôi đi, con đàn bà không biết xấu hổ mau dọn ra khỏi nhà tôi liền đi nhanh lên. Chị vừa ức chế vừa mất mặt. Chị dọa anh. Nếu anh đuổi em đi em sẽ kể cho Hiền biết là chúng ta đã từng quan hệ với nhau. Anh Thiết mới nắm tay chị cứng gắt. Tôi cấm cô nghe học không. không được nói. Hai người cãi qua cãi lại Nào ngờ chị Hiền ghe được hết. Chị Hiền khóc quá trời rồi khóa cửa phòng lại. Anh Thiết lo lắng đứng ở ngoài, giải thích hết lời, rồi kêu chị Hiền mở cửa cho anh. Một hồi sau chị Hiền cũng mở cửa ra. Lúc bước ra chị Hiền đã nến khóc, nhưng mắt chị lúc đó vẫn đỏ ngầu. Chị Hiền nói. Tại sao? Trang, tạo với mày là bản thân từ nào? Giờ mà cái gì tao cũng giúp mày hết, từ những chuyện gió nhặt cho tới tiền bạc. Thậm chí tao chọn cho mày ở lại nhà Tao tin tưởng mày vậy đó Tại sao mày lại cướp chồng tao Tại sao mày và anh Thiết Là làm chuyện có lỗi với tao Tại sao Trang Mày nói đi mày nói đi Sau hàng loạt câu hỏi Chị Huyền chữa chị một trạng luôn Rồi cuốn hết đồ đạc của chị quăng ra ngoài Và nói là không muốn nhìn thấy chị nữa Sau lần đó Chị Trang về lại tìm mày để ở Nhưng thật tình mà nói là chị không muốn đi Cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua Nào ngờ chị nghe nói chị Hiền do buồn và suy nghĩ quá nhiều nên bị trầm cảm. Mặc dù miệng nói tha tứ cho anh Thiết, nhưng trong đầu chị có hiện ra hình ảnh chị và anh Thiết ngủ với nhau. Chị nói chị không thể nào chịu nổi, cả nhà không ai biết chị bệnh, vẫn chăm sóc chị bình thường. Cho tới một ngày, anh Thiết phát hiện chị nằm giữa phòng, máu đầy sàn Chị đặt tài tự trên giường, chỉ còn để lại mảnh giấy nhỏ nội dung viết. Nhờ hai mẹ chăm sóc con giùm con, còn rất hận dọc con và con trang. Cho dù có chết, còn cũng không bao giờ tha thứ cho họ đâu. Khi biết tình chị Hiền chết, chị Tràng rung lẫy bẫy. Cảm giác hối hận, sợ hãi dằn chặt lúc này mới xuất hiện. Chị tự vấn bản thân, chính chị là người khiến chị Hiền chết. Chị không dám qua tắp nhang cho chị Hiền. Ngày đưa chị Hiền đi chôn, chị nấp ở trong tiệm may, nhìn ra chứ không dám ra cửa. Nhiều đêm chị không dám ngủ, sợ sẽ thấy chị Hiền về đòi bạn Nhưng không biết là do chị Hiền hận quá, không muốn gặp chị Hay là vì lý do nào đó mà không có lần nào chị Trang thấy chị Hiền về dọa hết Chỉ có đôi lần chị nằm bơ thấy chị Hiền đứng ở cửa, nhìn chị bằng đôi mắt giận dữ Thấy nhiều đó thôi là chị giật mình thức giấc Nhiều ngày trôi qua, chị sống trong nỗi bất an, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên Đi ngủ thì nằm mơ thấy ác mộng Rồi ban ngày thì ngủ gục Toàn mai hỏng độ của người ta Dần dần cái tiệm mai vắng khách Chị bị thất nghiệp Tự nhiên trong lúc đó Trong đầu chị lại suy nghĩ là chị Hiền đã về đuối khách Thì ngay đêm đó Chị nằm mơ thấy chị Hiền về Chị Hiền đứng nhìn chị bằng đôi mắt mở trần trần chỉ thẳng mặt chị Miệng nói cái gì đó mà chị không nghe rõ Chị sợ quá là lên rồi giật mình thức giấc. Sáng hôm sau chị đi mua đồ lên bộ chị Hiền, thấp nhang xin lỗi rồi đật lật về liền, không dám ở lòng. Cái ngày cũng thức cho chị Hiền, anh thiết xỉn nên đã qua tiệm mai của chị để phá. Anh khóc, anh chửi chị không còn gì. Do anh sai rồi nên giọng hơi lẹ nhẹ. Sạo ác quá vậy Trang, tại vì cô, vì cô mà vợ tôi mới chết, cùng màu trả vợ lại cho tôi đi. Trả giữ lại cho tôi. Chị nói lại. Tại con hiện suy nghĩ nông cạn quá nên mới chết. Chứ có phải em giết nó đâu mà anh lại trách em. Chị vừa đói xong thì anh lao vào cổ chị. Mấy người gần đó mới chạy tới càng ngăn. Rồi anh thiết vạch trần hết mọi chuyện. Anh nói dù cho anh là người sai, nếu bị chửi anh cũng chấp nhận. Vậy là chuyện xấu của chị bị lộ ra. Cả sớm nhìn chị với ánh mắt khinh bỉ, ai cũng chỉ trỏ chửi. Trời ơi, nhìn nó mặt bài sáng sủa nói nặng cũng lễ phép vậy đó mà giật chồng người ta. Cái thứ ăn cháu đá bác ổn công còn hiền tốt với nó, con nhỏ phải chết hoàng ức vậy đó. Sau mọi chuyện cả xóm ghét chị ra mặt, không ai muốn tiếp xúc với chị hết. Khách mai đồ cũng đồng loạt quậy, đem hạn họ tới tiệm khác. Chị mất việc, mất bạn, mất luôn cả sự tôn trọng. Chị Trang thấy mình bị như vậy là đáng lắm. Từ đó chuyện chị giật chồng chị Hiền lúc nào cũng được đem ra nói. Mỗi khi thấy chị là họ đều trệ môi chửi. Hôm đó có cô kia đi chợ, cô nói với cô bên cạnh. Thôi, đi chợ lẹ lẹ đi, về giữ chồng bà ơi, nhớ giữ kỹ kỹ vô nghe, chứ không là bị con đó nó giật mất đó. Phải nói lúc đó chị Trang vô cùng khổ sở luôn. Chỉ một lần sai đường lạc lối thôi mà giờ đây, chị rơi vào cảnh tiếng thói lưỡng nạn. Ở không được mà đi thì không biết đi đâu. Bà mẹ ghẻ thì hùa với mọi người chửi chị. Bà kêu chị là này nọ rồi cấm chị bén mãn về nhà. Thấy chị là bà lấy chỗi bà quét. Cùng đường rồi chị sang lại tiệm mai rồi cuốn đột lên Sài Gòn. Chị xin vô xí nghiệp mai để làm. Ngày ngày lầm lũi, đi làm rồi về phòng trọ đóng kính cửa, không tiếp xúc với ai hết. Nhưng mà cứ như là quan già ngõ hẹp, càng lẫn trốn thì càng gặp. Vô tình có người trong xóm cũng lên đây làm Mà còn xui xẻo là đúng chuyện của chị nữa Nó thấy chị một cái là thái độ nó đổi liền Rồi bắt đầu đi nói xấu chị Lúc đó cả chuyện của chị bắt đầu nhìn chị bằng con mắt khác Lúc trước ai cũng vui vẻ thân thiện Còn giờ thì giống như là họ cô lập chị Thậm chí là nói xấu chị Mà còn cố tình cho chị nghe Chị buồn nhưng biết sao giờ Rõ ràng là chị sai mà Vậy là chị cố gắng bỏ ngoài tay Làm đúng việc của mình thôi Chị nói lúc đó chị giống như kiểu Sống tự kỷ Không nói chuyện với ai Chị tự tách mình ra với mọi người Nhưng mà làm vậy cũng đâu có được yên Ở chỗ chị trọ có ông kia kỳ kỳ Hay giộm ngó chị Chị cũng cảnh giác lắm Ngày đó Tăng cà về Gặp cha đó ngay cổng luôn Chị nghe mùi trượu nồng đặc Chị cố nẻ nhưng cha đó cứ sáp tới Chọc ghẹo chị Chị bực mình lắm Phần vì hôm nay tăng ca mệt mỏi. Phần vì cha đó đã có vợ rồi đó. Chị mới xô ổng ra rồi chửi mấy câu. Mà kiểu như ổng sai, ổng có thèm nghe đâu. Cứ sáp lại đụng chạm thôi. Mà xui khiến rau vợ ổng về tới nhà. Bà nhảy vô nắm tóc chị, giật ngược ra phía sau. Bà tác chị đầu cả mấy chục bạc tay. Làm máu mũi chị xịt ra, xé áo chị trách nát hết. Bà hung dữ lắm, đánh chị tè tùa không còn cái gì hết. Vừa đánh vừa chửi. Mọi người trong khu đó có càng ngăn Chị giải thích là tại anh ấy Chứ chị không làm gì hết Nhưng bà vợ không nghe mà sỉ vả chị Mày biết tao là ai không Mà mày dám giật chồng tao hả Còn quỷ cái Tao là bảy giao lam nè Ở cái xóm trọ này ai cũng sợ tao hết trơn á. Vậy mà mày ngon ha dám giật chồng tao. Mày ăn gam hầm mật gấu rồi Tao quên Chồng của bản thân mày mà mày còn dám giật luôn Chuyện xấu của mày ở trong công ty Ai mà không biết Mày liệu hồn tránh xa chồng tao ra nha Bà chửi một tràng luôn, chị không có chen vào nói được câu nào hết. Xong rồi bà quay qua nói với mọi người. Mọi người ở đây ai có chồng thì lo mà giữ đi nha, con quỷ cái này nó ghê lắm đó. Có ai mà lỡ bị giật rồi thì nói với tôi, tôi không xử đẹp là không ăn tiền đâu. Sau này chị mới nghe nói là bà Bảy này chuyên đánh thuê ghen. Bà xử đẹp rất nhiều tiểu tam phá hoại gia đình người khác rồi. Chị nghe cũng ấn lắm, lúc đó mọi thứ trong lòng chị tàn nát luôn. Sau khi được bà buông tha, chị lầm lũi vào phòng, khóa cửa lại ở trong, nhưng vẫn nghe ngoài tiếng chửi của bà vang trời. Rồi tiếng mọi người bàn tán nữa. Chị khóc dịu lắm. Chị biết mình sai nên bây giờ phải trả giá. Qua ngày hôm sau, bà bấy giao lam vào công ty, kể lại cho mọi người nghe. Bà cũng thêm mắm, thêm muối, nên họ càng ghét chị hơn. Ở công ty thì bị cô lập, về phòng trọ cũng bị người ta xăm soi. Chị mệt mỏi quá rồi, cho nên chị trả phòng, đi tìm chỗ khác ở. Chị cũng đập đơn xin nghỉ việc. Mấy ngày sau, chị xin vào công ty dạy ở Thủ Đức làm. Lúc vào làm, chị lại gặp người ở quê nữa. Nhà con bé này cách nhà chị cũng mấy trăm mét. Nhưng mà con bé này nó kiểu không có quan tâm mấy. Ai muốn làm gì thì làm, miễn là không ảnh hưởng tới nó thì nó không để ý. Lúc thấy nó, chị cũng đáng lòng. Chị nghĩ trong đầu, chắc xong rồi. Mới vào làm chuẩn bị nghỉ nữa Mà ai về đâu nó chủ động bắt chuyện với chị Chị cũng hơi bất ngờ Con nhỏ tên Lan Chị cứ nghĩ nó sẽ kể chuyện xấu của chị ra cho cả phòng nghe Chị cũng dạ chật lắm Cũng trả lời bình thường thôi Mà thấy con nhỏ cũng không có ý gì Nên chị cũng thoải mái hơn Lúc đó con Lan mới kể chuyện ở nhà Nghe nó kể Bà mẹ ghẻ của chị á Chửi chị cho cố Rồi cũng gặp với ông nào có vợ Bị bà vợ tới nhà đánh ghen trần trần Bà bỏ xứ đi rồi Bây giờ cô út của chị đang ở nhà đó Lò nhàn khói cho cha mẹ chị Nó kể chị Hiền linh lắm Chị về quấy phá rất nhiều Dọa người này người kia Mẹ chồng chị Hiền kể là bà thấy chị Hiền hiện về hoài Trong phòng của chị lúc nào cũng nghe tiếng lục đục Rồi tiếng khóc nữa Phòng đó bây giờ bỏ không Không ai ở được hết Vì sau chuyện bị phơi bày Thì anh Thiết cũng bỏ nhà đi Thành ra mẹ anh ôm cháu qua phòng ở với bà Bà cũng mời thầy về cúng trong phòng đó Rồi khóa kính cửa lại Bà đêm nào chị Hiền cũng vậy hết Về lục đục rồi khóc Vậy mà rõ ràng là bà khóa cửa phòng rồi Vậy mà cứ sáng ra lại thấy cửa phòng mở Có đêm bà dậy đi vệ sinh Lúc quay lại phòng Bà giật mình khi thấy có bóng người ngồi Bên cái nôi của cháu và lật đật mở đèn thì không thấy ai Còn bữa trưa bà cho cháu ngủ xong thì trong khoai nấu cơm. Đang nấu thì bà nghe tiếng cháu khóc. Tại đang cắt thịt, bà rửa tay rồi mới chạy vào. Vừa tới cửa phòng thì thằng nhỏ hết khóc mà bà lại nghe tiếng đó cười khanh Bà mở cửa thì thấy cái nồi đùng đừa giống như có ai đang đứng lắc vậy. Bà đi vào thì thấy đứa cháu đang cười tít mắt, hai tay giơ ra trước mặt bà. Bà ấm cháu lên đi ra ngoài rồi bà hấn trong lòng. ơi, con của con nó còn nhỏ." Còn đừng có giỡn với em, em bệnh, tôi mới nghiệp em nha. Bà khấn vậy đó, là tối đó bà nằm mơ thấy chị Hiền luôn. Bà thấy chị Hiền đứng ở cạnh giường, nhìn bà mà mặt buộc lắm. Chị nói, má ơi, con nhớ con con lắm. Chị chỉ nói vậy thôi rồi khóc, thì bà giật mình tỉnh ngủ. Bà đem chuyện kể với hàng xóm. Người ta bày cho bà gọi thầy về làm phép, rồi dán bùa để chị Hiền khỏi vào nhà. Chứ già có con nít mà để vậy không nên Nhưng mà bà trước vợ thương con dâu như con gái vậy Bà không đỡ làm vậy thấy tội nghiệp Thành ra bà cứ để vậy Cháu bà vẫn ăn ngon ngủ ngon Chứ cũng không có bị gì đến nỗi phải kêu thầy Nhưng nhiều lần chị Hiền về cứu hai bà cháu lắm Bà kể có hôm mệt quá Nằm ngủ trưa Bà nghe bên trong có tiếng kêu Má ơi cứu cháu má ơi Bà giật mình chạy vào thì thấy thằng nhỏ đang lật úp trong nồi, mà cái gối nó trẻ lên đầu trở Bà hết hòm ấm cháo ra ngoài rồi thấp nhang cho chị Hiền. Có một lần nữa, bà tranh thủ thằng nhỏ đang ngủ thì chạy đi chợ mua đồ. Không hiểu sao tự nhiên đi được nửa đường, bà thấy nóng ruột lắm, giống như là có ai đang húi bà về. Bà liền quay đầu đi nhanh về nhà. Vừa mở cửa nhà thì cói bài mù mịch, bà mới sực nhớ bà nấu cháo mà quên tắt bếp. Vào bếp thì cái nội cháu đang cháy khét Đang thui Sau lần đó bà không dám để cháu ở nhà Mà đi ra ngoài nữa Còn bé làng kể thêm rằng Chị Hiền không chỉ cho người nhà thấy Mà còn chọc ghẹo mấy người hàng xóm nữa Cứ ai mà đi ngang nhà Lúc sẵm sẩm tối Là lại thấy chị Hiền ngồi ngay hàng trào Bởi vậy dần dần người trong xóm Mở cái đường vòng để khỏi đi qua đó nữa Thêm nữa Chú gần nhà đi nhậu về khuya Ông quên mất chuyện chị Hiền hay nhắc ma, nên ông lại đi con đường cũ. Khi đi tới, ông thấy trước nhà anh Thiết có bóng ai đứng. Ông cứ đi tới, thấy chị Hiền thì ông mới hỏi. Ủa hiện, mày đứng đây chì vậy? Chị Hiền quay qua trả lời. Con nhớ con của con, con về thăm nó chú ơi. Ông kể lại là ông còn sợ, ông nói mặt chị Hiền ghê lắm. Nó trắng xanh mà chỉ bận bộ đồ y như bộ đồ hôm đám ma luôn. Lúc đó ông mới sực nhớ là chị Hiền mất rồi. Ông la lên rồi chạy. sau lưng còn nghe tiếng chị Hiền cười nữa. Về nhà rồi ông bệnh, nằm ba ngày luôn mới đỡ. Giờ ông phải qua nhà thắp nhang xin chị Hiền. Người ta nói chị Hiền cứ nhát người này người kia hoài mà không ai nở kêu thầy yếm vì hoàn cảnh của chị tội kịp quá trời. Nhưng cứ để vậy hoài thì chị Hiền không đột thai được mà thành hột mà vất vững hoài luôn. Nghe chuyện xong chị Trang chỉ thấy nặng lòng hơn Chị mặc cảm tội lỗi lắm Chị nói lúc mất Chị Hiền có để lại tợt giấy Nó ghi là hận chị sẽ không tha Nhưng không hiểu sao chị Hiền không nhát chị Mà lại nhát mọi người Cũng từ đó về sau cuộc đời của chị lao đao Công việc thì trục trặc chỉ còn bị người quen của tổ trưởng đâm chọt Rồi bị mất việc nữa Chị cũng xin chỗ này chỗ kia để làm Mà cũng được vài ba bữa lại nghỉ Ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy. Chị quen ai cũng không được dạy lâu. Người quen lâu nhất tính cả chuyện cưới luôn, nhưng chị lại không dám dắt về quê. Vì sợ nhà họ sẽ biết chuyện của mình. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi tra. Không biết bằng cách nào mà ba mẹ của người yêu chị biết được. Vậy là họ cấm anh người yêu. Biết chị có quá khứ như vậy, không chấp nhận nên chia tay luôn. Chị đau khổ lắm. Chị biết ông trời đang trừng phạt chị. Chị biết Đó là quả báo của chị Chị sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu Ít lâu sau Chị trang về quê Chị không muốn về Nhưng chú gì gọi bãi Tìm chị khắp nơi Biết chị làm chung với con bé Lan Thì gọi cho nó Nhắn chị về lo dỗ cho cha mẹ Chuyện cũng qua lâu rồi Suy nghĩ hoài Chị mới quyết định về Lúc đó chị nghĩ đợi ai cũng một lần chết Cứ đối mặt coi sao Không lẽ nơi chung nhào cắt trốn của mình Mà mình không về Họ có nhìn, có nói, có xì sầm Thì mấy bữa cũng mỏi miệng thôi Cái ngày mà chị về quê Chị thấy cảnh vật cũng vậy Tự nhiên những câu chuyện cũ ùa về làm cho chị xúc động Trong đám dỗ Thấy có mặt chị thì mọi người cũng nhìn ghê lắm Nhưng kệ chị Tới chiều mấy cô tới phụ chị rửa chén Ngồi tám chuyện cho vui Rồi họ đem chuyện của chị Hiền ra kể Họ nói mẹ chồng chị Hiền Quyết định tìm thầy Không phải để ếm hay gì hết Mà chỉ muốn nhờ thầy khuyên chị Hiền đi độc thai đi Chứ cứ lưu luyến trần gian này hoài là không được đâu Lúc mà thầy gọi chị Hiền lên nhập Để thầy nói chuyện Về cái vụ buông bỏ để đi độc thai Thì chị Hiền không chịu nói cỡ nào cũng không chịu Cho đến khi thầy nói một câu Bây giờ còn đã là người âm trộn Nếu cứ gần con của con dẹo Sẽ ảnh hưởng dường khí của nó Lâu dẫn có thể mất mạng đó Nghe vậy chị Hiền khóc rất nhiều Chị nói Dạ xin thầy cho con thêm thời gian Chờ qua ngày sinh nhật một tuổi con trai con ấy, Rồi con sẽ đi Nói xong chị Hiền xuất trà Rồi sinh nhật thằng cu xong Ông thầy tới nhà làm lễ cũng lớn lắm Nghe nói là làm lễ này xong Chị Hiền sẽ được theo thầy Để thầy dẫn dắt chị đi đúng đường Khi làm lễ xong Học trò của thầy tự nhiên thấy rùng mình Rồi trợn mắt Chị Hiền nhập vô Chị Hiền nhìn qua anh Thiết rồi nói Nếu anh muốn em tha thứ Thì anh phải về nhà phụ mẹ chăm sóc cho con Mẹ già rồi đừng để mẹ khổ Anh Thiết nghe chị nói vậy thì khóc rất nhiều Chưa kịp nói gì thì cậu học trò đó nằm vật ra xỉu Từ đó về sau không ai thấy chị Hiền Về chọc gẹo hay quấy phá nữa Chị Trang nghe vậy thì lòng cũng nhẹ nhẫm phần đào Ít ra chỉ biết được chị Hiền giờ đây Có lẽ đã đi tới một nơi tốt hơn. Còn chị thì sao? Chuyện bị tự hôn, chị cũng không dám quen ai nữa. Chị ở vậy để sám hối. Chị nói là nghe như kiểu cao cả lắm. Nhưng thật ra là chị muốn tự trừng phạt mình. chỉ mong ở đầu đó, chị hẹn tha thứ cho chị. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, nhưng chị vẫn không thôi dằn vặt. Chị thấy hối tiếc lắm. Giả như chị bớt nhỏ nhàng đố kỵ Thì có lẽ đã không mang sai lầm theo suốt cuộc đời Rồi sau này hãy ai muốn tiến tới Chị cũng tự kể lại chuyện đó Và 10 lần đều như một Sau khi nghe xong Ai cũng nhìn chị một cách khinh bỉ rồi bỏ đi Mới đầu chị cũng buồn lắm Nhưng rồi chị quen dần Đó là cái giá mà chị đáng phải nhận Chị Trang như bao người trong chúng ta Đã từng phạm phải sai lầm vì lòng đố kỵ Nhưng quan trọng là chị đã có đủ can đảm Để nhận lỗi và chia sẻ câu chuyện của mình Như một lời cảnh báo dọn cho mọi người Dù chị đã phải đối diện với những chỉ trích, sợ hãi Nhưng chị đã mạnh mẽ đối mặt Và mong muốn được tha tứ Thiệt Vân cũng hy vọng rằng qua câu chuyện này Chúng ta sẽ học được rằng Mỗi người đều có thể mắc sai lầm Nhưng điều quan trọng là chúng ta sửa sai thế nào Chị Trang đã nhận ra và đang tìm cách chuộc lỗi và hy vọng rằng sẽ có những người đủ bao dung, thông cảm để chấp nhận chị. Đồng thời hy vọng người bạn của chị ở suối vàng cũng sẽ thấy được sự hối hận trong lòng chị mà tha thứ. Cuối cùng, Thiên Vân cũng xin gửi lời nhắn đến quý vị khán giả. Hãy bình luận nhẹ nhàng, gấp ý tích cực, vì chị Trang đã nhận ra sai lầm của mình và đang cố gắng thay đổi. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ sự tha thứ và giúp đỡ những người đang đi trên con đường sửa sai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện này, và mong rằng nó sẽ là bài học quý giá cho mỗi chúng ta. Thiên vần cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại bà con ở video sau nhé!